Nữ Nữ tu sinh tập tập 2 tập tập 2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 Anh soi sáng cảnh tượng thay lương này. Chúng tôi đứng xung quanh bà. Ai nấy nước mắt vàng dùa. Bỗng nhiên cặp mắt bà sáng ngời. Mọi người trong phòng đợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bà đột nhiên ngồi dậy. Bà cất tiếng nói. Dòng bà gian lên như khi còn khỏe. Cái thiên bẩm đã mất đi bây giờ lại trở lại với bà. Bà khiển trách chúng tôi sao lại khóc. Dường như chúng tôi canh tị với hạnh phúc nhịn cửa của bà. Bà nói.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 Vì mẹ bao giờ cũng muốn con là một tu nữ Nghĩ đến việc con lạc lỏng bơ dơ trong thế tục Không người giúp đỡ, không nơi nương tựa Mà con lại còn trẻ dài Sẽ làm cho mẹ không yên tâm Trong những giây phút cuối cùng của đời mẹ Cha tôi mất ngày năm tháng Diên Bà Nhất mất cuối tháng ấy Rồi đến mẹ tôi vào lễ Giáng sinh năm sau Bà Santa Christine thay cho mẹ Moni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 Thứ 2, tôi đốt cả quần áo vải cứng, vứt bỏ rơi dọt, thuyết phục chị em và rủ rê một số làm theo tôi. Thứ 3, tôi kiếm được một quyển kinh Cựu Ước và kinh Tân Ước. Thứ 4, tôi bác bỏ mọi giáo phái chỉ coi mình mới là tín đồ Thiên Chúa giáo chứ không phải là Jansenist hay Molinic gì cả. Thứ 5, tôi tự khép mình một cách chặt chẽ vào kỷ luật của tu viện, không làm điều gì thái quá hoặc bất cập. Vì thế,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 Tôi ở trong hầm 3 ngày Tôi cứ tưởng là phải ở suốt đời Sáng sớm Một trong những kẻ hành hà tôi lại đến Và nói với tôi Hãy dần lời bà nhắc đi Rồi chị sẽ được ra khỏi nơi này Tôi không làm gì cả Tôi không biết người ta đòi hỏi gì ở tôi Cháu ơi Chị Saint Clement Có một dì chúa Ngày thứ ba Vào lúc 9 giờ tối Người ta mở cửa hầm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 Sẽ không bao giờ ai biết được gì cả ngoài lương tập mẹ. Con xưng thầy như thế với mẹ. Sao thề như thế? Vâng, con thề như thế. Sau đó, các tui nữ lột bỏ áo mà họ đã đưa cho tôi và trả lại bộ áo cũ để tôi mặc. Tôi bị cảm lạch. Tình hình sức khỏe của tôi rất gây go. Khắp mình bị say xác Đã mấy ngày nay tôi chỉ uống vài giọt nước và ăn một ít bánh mì.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 Chỉ làm tôi lo lắng quá Giờ tôi phải làm gì đây với tập giấy ác nghiệp ấy Đọc xong tôi dò mảnh giấy và bỏ vào mồm nuốt chữ Tất cả những việc ấy xảy ra vào đầu tuần trai Sắp đến lúc mà các giới sai mê âm nhạc ở Paris Gồm đủ hạng người xấu tốt lẫn lộn đến Long Săn để nghe hát Giọng tôi rất tốt, tôi ít bị mất giọng Ở tu viện người ta chú ý đến những cái gì có lợi cho tu viện dù nhỏ nhất đi nữa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 tôi thì không rắn được là sẽ như thế nào xin lỗi chị trước hết người ta sẽ không dám tự tiện sử dụng tự do của tôi tại sao vậy vì lúc đó tôi sẽ sống với sự bảo vệ của pháp luật tôi sẽ phải ra hồ tòa nói cách khác tôi sẽ sống ở giữa xã hội và nhà tù tôi sẽ được phép ăn nói được tự do kêu ca cho mình tôi sẽ phân vui với tất cả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 Tôi sẽ hòa lời cầu nguyện và những tiếng thở dài của mình Vào những lời cầu nguyện Vào những tiếng thở dài của chị Tâm hồn tôi phần nào được khoe khỏa Người bạn gái của tôi cầu nguyện Người đứng thẳng Còn tôi thì quỳ xuống Tráng cuối sát bật thềm cuối cùng của bàn thờ Đôi cánh tay gian ra Đặt lên những bậc trên Tôi nghĩ Chưa bao giờ tôi lại cầu nguyện Chúa Với một niềm an ủi và nhiệt tình hơn như thế